Hải và hồng loan về đến vĩnh long cũng đã 10 giờ sáng hồng loan ngồi sau lưng hải trên chiếc xe dream chạy dọc theo con đường nhỏ hai bên vườn cây um tùm xung xuê hồng loan thầm bật hỏi sâm đến nhà mình chưa anh đến nơi rồi đây em vừa trả lời hồng loan hải vừa cho xe quẹo vào một căn nhà ngói xưa cũ kỹ chùm quanh nhà nào là trôm trôm xoài mận dừa trái oản cả cây sừng xe bên hiên hải xếp ba lô đi vào hồng loan cũng đi theo anh bước vào nhà chẳng thấy ba đâu hải gọi lớn ba ơi ba từ phía cuối vườn có giọng của một người đàn ông chất phát thằng hải mới về đó hả con nghe tiếng ba hải đi nhanh ra phía sau hồng loan cũng đi theo anh từ xa hồng loan thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba màu đen đầu quấn cái khăn rằn Mù hôi ướt đẫm cả áo. Ông đang làm gì? Hồng loan không rõ lắm. Khi hai người đến nơi, Hải hỏi. Ba, ba đang làm gì vậy? Nhìn con trai và cô gái lạ, ông ngò nói sậm chắc nịch. Tao sửa lại khúc mương này, cho nước vào ra do dễ dàng một chút. Vừa nói, ông vừa vết những cuốc đất đắp vào gốc cây gần đó. Hải nhìn cha với ánh mắt yêu thương, anh khuyên nhủ. con nói hoài, cùng việc vương tược thì mướn người làm, bà trông coi lại được rồi, bà làm nặng nhọc như thế này, lỡ bị bệnh rồi làm sao hả ba? Tao còn khỏe hơn mày nữa là khác, mấy cái chuyện lặt vặt như thế này, tao làm một buổi là xong, mướn người ta làm ở không hoài tao không chịu được. Như đã xong việc, ông ngồi leo lên khỏi con mươn, đứng nhìn thành quả của mình. Đúng lúc này, Hồng Loan cũng đi đến bên ông. Cô lễ phép nói Dạ thưa bác, cháu mới xuống ạ Ông ngò nhìn sang Hồng Loan với nếp mặt chất phát Ừ, cháu xuống đây chơi à Hải này, con leo lên cây dừa Bẻ vài trái dừa tươi xuống uống nước đi con Nhìn lên những cây dừa cao vời vợi chung quanh vườn Hồng Loan lo sợ Hải leo lên sẽ gặp khó khăn Cô liền nói Dạ thưa bác, cháu và anh Hải vừa mới uống nước xong rồi bác ạ uống nước gì cũng không bằng nước dừa ở vườn này được uống vào vừa mát vừa ngọt lại khỏe ngay nhất là vừa mới đi xa về bà con biết rồi mà chút nữa con sẽ leo lên hái liền sẵn dịp con dọn dẹp những mẹ dừa già luôn cho nó mau ra trái ba nhé ừ tao cũng định bữa nào rảnh rỗi leo lên dọn dẹp một bữa nhưng tao chưa làm được thôi bà già rồi Đừng leo lên cao như vậy, không tốt đâu Mày lao xa quá, bà vẫn thừa khả năng mà Như muốn phủ nhận lời nói của con Ông Ngò vừa vác quốc đi vào, vừa nói như vậy Hải và Hồng Loan cũng đi theo ông Họ nhìn nhau mỉm cười, cho bản tính thật thà, cố chấp của ông già Hải nghĩ vậy, và Hồng Loan cũng nghĩ giống anh ngồi trên bộ ván gỗ đen moon với cái chân đang bó bột vì bị té trong lúc hái sừa ngày hôm kia. Giờ sơ ý khi đạp bẹ bệ dựa từ trên cây xuống, anh bị trượt chân té theo luôn. Anh định về thành phố để điều trị nhưng ba anh không cho. Ông nói dù một tháng hay 2 3 tháng cũng ở nhà để ông chăm sóc, ông mới yên tâm được. Còn Hồng Loan thấy anh bị thương Cô vội vàng trở về thành phố để suy nghỉ phép năm và đem một số điều cần thiết xuống cho anh. Nhớ lại gương mặt lo lắng của Hồng Loan lúc đó, Hải cũng thấy tội nghiệp cho cô. Quen cô chẳng qua là vì nhiệm vụ của anh mà thôi. Vậy mà trước sự lo lắng của cô khiến anh cảm động vô cùng. Vừa suy nghĩ đến đây thì Hồng Loan từ ngoài cổng đi vào. Theo sau cô là anh xe ôm chở đồ lình kỉnh. Khi anh xe ôm đã rời khỏi nhà, nhìn chiếc xe lăn mà cô vừa mang xuống, anh Hải nói Em muốn anh là người tàn phế luôn hay sao, mà em mua xe lăn cho anh vậy? Hồng Loan với gương mặt đỏ bừng vì nắng và mệt, nhưng cô vẫn nói ngọt ngào Xe này là của Bách Điệp, em lấy đỡ xuống đây, để anh đi đây đi đó cho khuây khỏa vậy mà Nghe Hồng Loan nói xe của Bách Điệp, Hải vội hỏi Bách Điệp có người thân bị tật nguyền hay sao mà cô ấy có chiếc xe này vậy? Em mượn rồi có phiền phức gì cho người ta không? Anh không muốn làm phiền ai hết dù là người thân của em. Hồng Loan nở nụ cười để cho Hải yên tâm. Anh đừng có lo xa như vậy, chiếc xe này hiện nay Bách Điệp không còn sử dụng nữa. Vậy cô ấy điều trị đưa chân lành rồi à? Nếu vậy em gọi điện hỏi thăm cô ấy xem bằng cách nào mà hay vậy Để anh điều trị đôi chân cho mau khỏi. Trời ạ, thực ra Bách Điệp đâu có bị gì đâu anh. Chẳng qua là vì tình yêu mà Bách Điệp đóng kịch như vậy thôi. Em, em nói gì cơ, anh không hiểu. Vừa sửa nhẹ lên cái chân xương vù của anh, cô nói rất rõ ràng. Bách Điệp có người yêu đi lấy vợ. Vì tình yêu và lòng ghen tuông, Bách Điệp muốn giành lại tình yêu và người yêu của mình. Nên cô ấy phải sử dụng chiếc xe lăn này cho anh ấy động lòng mà không thể bỏ rơi cô ấy được. Thở về bàng hoàng, Hải lại hỏi tiếp. Vậy, chẳng lẽ anh chàng kia không biết chút gì sao? Làm sao biết được, khi mỗi lần anh ấy đến thì Bách Điệp đều ngồi trên chiếc xe lăn thật là thảm thương. Có đúng không đây? Hay là em nói oan cho Bách Điệp? Em đã từng giúp Bách Điệp mà, làm sao em nói oan cho cô ấy được hả anh? Em giúp á? Em giúp như thế nào Anh ấy đã tin tưởng Và nhờ em chăm sóc cho Bách Điệp Mỗi khi anh ấy vắng nhà Bất chợt Hồng Loan nói Với giọng đượm buồn Mà nhiều khi em cảm thấy Có lỗi với Hoài Bảo lắm Nhưng một phần vì nặng tình nghĩa với Bách Điệp Cho nên em cố gắng quên đi Những việc làm mình không đúng đấy Vờ như không biết gì Hải lại gặng hỏi thêm Thế Hoài Bảo là người yêu Của Bách Điệp à em Vâng, anh ấy tên là Hoài Bảo. Theo em nhận xét, Hoài Bảo là người như thế nào? Anh ấy rất hiền và thật thà. Em biết thế, sao em còn nỡ hại anh ta? Em đã nói với anh lúc nãy rồi, cũng vì em quá nặng tình nghĩa với Bách Điệp thôi. Bỗng nhiên, Hải nhớ lại lúc dì Khoa kể chuyện về những tấm hình ngoài vũng tàu. Anh thầm nghĩ có thể nào những tấm hình ấy là do Hồng Loan chụp không? nghĩ vậy, anh liền hỏi cô Thế em có quen biết với vợ của anh Bảo không? Có chứ Em và Quế Lâm học chung trường mà Quý Lâm là người như thế nào hả em? Cô ấy rất hiền và đáng quý Vậy chắc em sẽ ân hận mỗi khi nói chuyện với Quế Lâm lắm nhỉ? Em ân hận nhất là những tấm hình do chính tay em chụp chung thầy Văn và Quế Lâm rồi lại đưa cho Bách Điệp để gửi cho Hoài Bảo anh ạ Sao em lại làm những việc như vậy được chứ Em không thấy lương tâm mình cắn rứt sao Loan Cũng chỉ vì sức mạnh của đồng tiền mà em làm như vậy Đôi lúc em cảm thấy rất buồn Chẳng biết tâm sự cùng ai Nhưng hôm nay em cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều Khi đã nói hết được với anh Nhìn về mặt hối hận thật sự của Hồng Loan Hải cố tình chỉ dẫn Loan này nếu em cảm thấy lương tâm mình cắn rứt Thì em nên làm điều gì đó tốt đẹp để bù lại cho Quế Lâm. Chẳng hạn như em nói ra sự thật về những tấm hình cho Hoài Bảo. Đừng làm anh ấy hiểu lầm Quế Lâm nữa. Không được đâu anh Hải ơi. Nếu em nói như vậy thì Bách Điệp sẽ buồn em lắm. Còn Hoài Bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Chắc em nhận tiền của Bách Điệp nhiều lắm phải không? Vâng, từ khi quen anh em mới cảm nhận được những sai lầm của mình. Và từ đó đến nay em mới sống có ý nghĩa hơn, không dựa dẫm vào Bách Điệp nữa. Mà em sống bằng chính đồng lương chân chính do sức lao động của mình, không để cho Bách Điệp lo cho em nữa. Nếu em biết suy nghĩ như vậy thì anh rất mừng. Và từ bây giờ anh mong em chín chắn hơn. Nhưng em vẫn luôn áy náy mỗi khi gặp Quế Lâm anh Hải ạ. Cô ấy bây giờ ra sao rồi hả em? Thì cô ấy vẫn đi làm Nhưng ít thấy cô ấy cười Và hình như Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị nhau Ly dị á Vậy còn Bách Điệp thì sao hả em Đôi mắt Hồng Loan nhìn ra khoảng sân rộng Và trả lời Bách Điệp đang rất vui vẻ Và hy vọng mọi việc thuận lợi đến với cô ấy Mặc dù biết hết Nhưng Hải vẫn trả vờ như chẳng biết gì Anh lại tiếp tục hỏi Vậy là Bạch Điệp hy vọng Hoài Bảo sẽ cưới cô ấy à? Bạch Điệp đang hy vọng vì mẹ Hoài Bảo cũng thích Bạch Điệp lắm. Sao em biết? Thì Bạch Điệp đã kể lại với em. Vậy là Hải đã rõ tất cả mọi chuyện. Thoạt đầu anh giận Hồng Loan vô cùng, nhưng chợt nghĩ đến sự thành thật của cô đối với anh, anh cũng nghe chạnh lòng. Rồi một ngày gần đây, khi cô hiểu ra sự giả dối của anh, liệu cô có tha thứ cho anh không? anh hy vọng rằng cô sẽ hiểu anh hơn thấy gương mặt suy tư của hải hồng loan lo lắng hỏi anh hải anh đang nghĩ gì vậy anh đang nghĩ không biết bao giờ chân anh mới đi lại được cho em đỡ vất vả vì anh đây bộ anh không yêu em sao mánh lại nói như vậy em nguyện chăm sóc anh suốt cuộc đời này dù anh có chấp nhận hay không anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ chán kết anh thôi Dù anh có lầm lỗi gì, em cũng sẽ tha thứ hết, miễn sao anh yêu em thật lòng là đủ rồi. Nghe những lời nói chân tình của Hồng Loan, Hải nghe tim mình rung động. Anh nắm bàn tay cô như để chia sẻ nỗi buồn đã qua và những nỗi buồn sắp tới. Anh sẽ đem đến cho cô. Thấy cử chỉ âu yếm của Hải dành cho mình, cường mặt Hồng Loan dạng người hạnh phúc, cô nhỏ giọng em đưa anh ra ngoài vườn cho ma mẹ nhé hải gật đầu đón nhận sự chăm sóc của hồng loan bởi vì tim anh và tim cô đang gõ chung một nhịp I cry Oh. I cry inside of me I cry hopelessly Cause I know